Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dám đi xuống tầng dưới, điện thoại thì bị quăng vỡ nát. Chẳng thể gọi người làm ở dưới tầng lên đây. Sự nhớ ra căn biệt thự này đã được tần kỳ cho lắp hệ thống báo cháy. Tôi lấy hết can đảm chạy ra ngoài, ấn đút báo cháy để cứu cứu. Từ cầu thang truyền đến những tiếng bước chân rầm rầm, tôi thở phào một hơi. Cuối cùng thì những người làm cũng đến đây để cứu tôi. Nhưng tôi đã lầm. Tất cả người làm trong nhà tôi còn chưa đến 10 người Vậy mà sao đám người này lại đông đến thế Họ từ từ bước về phía của tôi Mãi cho đến khi tiến lại gần thì tôi mới nhìn rõ Tất cả bọn họ đều chỉ có mỗi khuôn mặt Còn lại mắt mũi và các bộ phận trên khuôn mặt đều không có Chỉ cái miệng rộng ngoác đến tận mang tai Và cái lưỡi đỏ lòm thè ra ngoài liếm láp Tôi hoảng sợ cố gắng tìm đường chạy thoát thân Nhưng mà không kịp nữa đám người kia nhanh chóng vây tôi vào giữa những cái miệng đỏ lòm ngoác rộng ra phát ra tiếng cười thê thế chói tai y như tiếng cười khi nãy tôi nghe qua điện thoại vậy đám người đó vây tôi lại chen chúc nhau đứng cạnh tôi những cái miệng tranh nhau ngoạm đủ mọi chỗ trên người của tôi âm thanh tát tát vang lên tôi có thể cảm nhận rõ máu trong người của mình đang dần bị hút ra sau lúc này lá bùa lại không có tác dụng Tôi tuyệt vọng nghĩ như vậy ngất liệm đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy tôi lại thấy mình đang nằm ở trên giường trong phòng. chân tay người ngợm vẫn lành lặn vô sự. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy tôi vừa bị hút máu. Tôi liền thở vào một hơi. Thì ra tất cả những chuyện đáng kinh sợ lúc nãy. Chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Tôi nhìn đồng hồ lại là một giờ tám phút. Quái lạ chuyện này là sao? Sao đầu của tôi lại ong ong loạn cả lên thế này? Chỗ bên cạnh tôi lại không có ai, tôi lại sờ tay sang lại thấy hơi ấm. Tiếng chuông điện thoại của tôi lại vang lên, lại là chị gái tôi gọi video đến. Tôi phát hoảng thật rồi, rốt cuộc thì tôi đang làm gì ở đâu vào lúc này đây? Tôi đang ở trong mơ hay là ở ngoài đời thật? Tôi kiên quyết tắt điện thoại đi, không còn âm thanh chuông điện thoại nữa. Không gian trong phòng lập tức im ắng. Im ắng một cách quỷ dị đến nỗi một tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ. Trong cái im lặng quỷ dị đó bỗng có một âm thanh lục đục vang lên. Tôi giật bắn người ngó thấy lá bùa để trên kệ tù đầu giường. Tôi vội tóm lấy nó đèo ngay ngắn lên cổ, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Âm thanh lục đục vẫn đều đặn vang lên. Tôi khẽ nuốt nước bọt càng tài lắng nghe. Lục đục như vậy chừng vài phút sau, thì cảnh tượng trước mắt khiến cho tôi kinh hồn bạt vía. Từ trong gầm giường có một bóng dáng lù khù chui ra chậm chậm đứng lên. Người nó đen thôi, nhưng hai con mắt của nó lại phát ra ánh sáng đỏ như là tia laser, nổi bần bật trong bóng đêm. Nhà ánh sáng lờ mờ từ cái đèn ngủ, tôi nhận ra nó là một con robot điều khiển từ xa, cao trường một đứa trẻ ba bốn tuổi. Thiết độ chơi công nghệ này rất đắt tiền, Nhìn một lần là sẽ rất khó quên Nên tôi nhớ rằng ngày nó là một món đồ chơi Trong đống đồ Tần Kỳ mua hôm trước Nhưng tôi nhớ rõ ràng Sau vụ việc có người lén động đến điện thoại của tôi Tần Kỳ đã nổi dần cho người vứt hết đống đồ chơi đó đi Tại sao vẫn còn con robot này ở đây Đã vậy nó còn ở dưới gầm giường của tôi nữa Tôi nhớ ra nó là robot điều khiển từ xa Nếu vậy thì chắc chắn còn có một kẻ nào đó Đang ở đâu đó trong nhà Điều khiển con robot này Nghe đến đây tôi chợt sững người Khi thấy con robot sơ một cánh tay Đang cầm kiếm của nó lên Từ từ đi về phía của tôi Tim của tôi đập thình thình Vì sợ hãi Tôi không tự chủ được mà rơi nước mắt Nghe đến số mệnh ói om khổ sở của mình Nhưng tần kỳ không có ở đây Tôi càng không được phép để mình yếu đuối Tôi lần mò ở góc vòng Cầm lên một cây gậy Lầm lầm dư lên sẵn sàng chiến đấu Hai con robot mắt lóe sáng cả lên Thật không thể tin nổi Lúc chui từ trong gầm giường ra Nó di chuyển rất chậm Nhưng lúc chém tôi Thì nó lại nhanh nhạy linh hoạt Như một con báo vậy Tôi đang mang thai mỗi lần vung gậy lên Là một lần tôi lại mất sức Cứ như vậy dần dần tôi đã bị Con robot áp đảo Mắt thấy thanh kiếm trên tay Của nó chuẩn bị trong vào bụng của tôi Dù chỉ là kiếm đồ chơi, nhưng chọc thẳng vào bụng cũng đủ thừa sống thiếu chết. Trong lúc cấp bách, tôi đột nhiên nhớ ra nó có lợi hại đến mấy, thì cũng chỉ là một thứ đồ chơi công nghệ mà thôi. Tôi tóm vội bình nước trên kệ tù đầu giường. Nghe truyện hot nhất tại đọc